Chưa bao giờ có một chiều nào dài dằn dặc như chiều hôm đó. Cũng chưa bao giờ có một chiều nào oi bức và đầy rùi nhặn quái ác cho bằng. Chúng cứ từng đàn đua nhau bâu xuống người Melanie, mặc dù chiếc quạt trong tay Scarlett không ngừng phe phẩy. Tay nàng đã mỏi rồi vì cứ phải luôn luôn dung dậy chiếc quạt lá cọ. Tất cả những nỗ lực của nàng gần như vô hiệu, hết đáp xuống khuôn mặt đẫm mồ hôi, Chúng lại bò lỗm ngõm trên chân Khiến Melanie phải yếu ớt lắc chân Để xua đuổi và kêu lên Em ơi Nó bò trên chân chị kìa Căn phòng sáng lờ mờ Vì Scarlett đã hạ tất cả màn che xuống Vừa để chống sức nóng gay gắt bên ngoài Vừa làm giảm bớt ánh nắng chói chang Từng đốm nắng nhỏ xuyên qua các lỗ thủng của tấm màn Chính vì thế mà trong phòng nóng hừng hực như trong lò lửa quần áo thấm mồ hôi của Scarlett chẳng những không khô mà lại còn ướt dính thêm vào da thịt Chrissy ngồi trong một xó cũng tháo mồ hôi xông ra mùi khó ngửi đến nổi Scarlett muốn tống cổ nó ra ngoài nếu không gì sợ nó sẽ thừa cơ bỏ trốn đi Melanie nằm dài trên tấm giải trải giường đã ướt nhẹp và lốm đốm từng mảng nước do Scarlett làm dung giải nàng cướp dặn mình hết trở sang bên này tới bên kia Đôi khi nàng gượng ngồi lên Nhưng cứ ngã nhòài ra Dặn mình vì đau đớn Ban đầu nàng cố giữ để khỏi kêu rên lên Bằng cách cắn vào môi cho tới khi môi tái nhợt Trong khi thần kinh của Scarlett Dường như cũng tái nhợt Theo dành môi của chị chồng Bực tức bảo Mẹ Ly, tội gì phải làm ra gan dạ Cứ gào to lên đi Có còn ai ở gần đây mà nghe thấy nữa đâu Trời càng về chiều Melanie càng rên rỉ to hơn Dù có muốn gan dạ hay không, thỉnh thoảng nàng lại thét lớn lên, cứ mỗi lần như thế Scarlett phải bụm tay lại và mong cho mình được chết đi. Thà chịu một hình phạt nào đó còn hơn cứ phải ngồi bất lực bên cạnh cơn đau ghê gớm ấy. Thà đương đầu với gian Nguy còn hơn là bị trói chặt một chỗ để chờ chưa biết tới lúc nào đứa bé được sinh ra. Chờ đợi trong khi biết là quân Giang Kỳ có thể đã tràn tới ngã năm, quả là một cực hình. Đến lúc này nàng mới hối tiếc là không chịu để ý nghe những chuyện lén lút của các bà có chồng nói về vấn đề sinh đẻ. Nàng chỉ còn nhớ lờ mờ có lần một trong những bà bạn của cô Pitty có kể chuyện một sản phụ chuyển bụng đau đớn suốt hai ngày rồi chết, nhưng Melanie yếu ớt hơn nhiều, chắc không chịu đau nổi hai hôm và có thể chết nếu đứa bé vẫn chưa chịu lọt lòng sớm. Như vậy nàng làm sao nhìn mặt Ashley Nếu chàng còn sống, để báo tin Melanie đã chết, sau khi đã hứa là sẽ săn sóc vợ chàng. Lúc đầu Melanie chỉ muốn nắm tay Scarlett mỗi khi có cường đau nổi lên, nhưng rồi sau đó vì đau quá, nàng đã bấu mạnh vào đến nỗi Scarlett tưởng chừng như gãy cả xương. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, tay Scarlett sương phù lên và tím bầm, để khỏi bị bấu chặt vào tay mình nữa. Scarlett dùng hai chiếc khăn lau dài cột dính vào nhau đem buộc hai đầu ở thành giường và trao gút khăn cho Melanie nắm Melanie bấu siết vào coi như đó là sinh lộ nàng trì kéo bóp siết và gần như muốn dò xé nó ra suốt buổi xế chiều tiếng rơ la của nàng nghe như tiếng kêu gào của một con thú sao vào bẫy thỉnh thoảng nàng buông gút khăn ra yếu ớt xoa hai tay vào nhau mở to mắt trong đau đớn nhìn Scarlett thều thào kể chuyện kể chuyện cho chị nghe đi chuyện gì cũng được em ơi Scarlett đành phải nói một chuyện gì đó cho tới khi Melanie vỡ lấy nút khăn và bắt đầu vặn xoáy Scarlett có cảm tưởng như đã ngồi trong gian phòng tối mờ và hực nóng này suốt cả đời rồi cứ mỗi lần nghe tiếng rên la của Melanie là nàng cũng muốn rên la theo Nếu không cắn chặt vào môi Có lần thằng Wade rón rén lên lầu Đứng ngoài cửa kêu khóc <cười> <cười> Wade đói bụng <cười> Wade đói bụng quá à Scarlett định đi ra nhưng Melanie ngăn lại Đừng, đừng rời chị Có em, chị mới chịu đựng nổi em à Thế là Scarlett phải xài con Brissy xuống lo cho thằng bé ăn. Riêng mình, nàng nghĩ là sẽ không ăn nổi một món gì sau buổi chiều này. Đồng hồ trên bể lò sữa đã ngưng chạy, Scarlett không rõ đã mấy giờ rồi. Nhưng khi sức nóng đã dịu dần và những đốm nắng trong phòng đã bắt đầu úa nhạt, nàng dén các tấm màn che ra. Nàng ngạc nhiên, trời đã xế chiều và mặt trời như một quả cầu tím thẩm đang xuống gần phía chân mây. Nàng đang nóng lòng muốn biết những gì xảy ra ngoài phố, các đơn vị quân đội đã rút hết chưa, phải chăng quân Giang Kỳ đã tới rồi, phải chăng quân miền Nam đã rút đi không một lần sáp trận, và nàng sực nhớ là quân số của liên bang quá ít ỏi so với đoàn quân quá đông đảo và ăn uống đầy đủ của tướng Sơn Minh. Ngay cả cái tên của quỷ dữ Sátan cũng không đáng sợ bằng. Nhưng nàng không thể nghĩ tiếp gì Melanie đang cần nước, cần khăn lạnh đắp tráng, cần được quạt và được xua đủ giúp những con ruồi đang bu trên mặt. Tới lúc chiều tàn và Prissy hấp tóc chạy như con quỷ da đen hiện hình, tìm đèn đốt lên, Melanie càng yếu lã hơn. Nàng cứ luôn miệng gọi tên Ashley như người đang mê sản. Đến nỗi Scarlett chịu không nổi, chỉ muốn lấy tay úp lên cái miệng đó. Có thể rồi bác sĩ sẽ tới. Ước gì ông ta sẽ tới sớm hơn. Trong hy vọng, nàng sai công Prissy chạy gấp sang nhà họ Meade để xem bác sĩ đã về chưa hoặc có bà Meade ở đó không. Nếu không có bác sĩ thì mời bà Meade hoặc chị bếp qua, hay hỏi họ xem phải làm cách nào. Prissy phóng giọt đi, nó chạy mau đến Scarlett không ngờ, một đứa bé lại có thể chạy mau đến thế. Sau một lúc khá lâu nó hỗn hển trở về một mình. Bác sĩ! Suốt ngày không về nhà, có lẽ đã đi theo mấy người lính rồi. Bà Scarlett, cậu Phil, cậu Phil chết rồi. Hả? Chết hả? Prissy làm ra điều như mình quan trọng. Thưa bà, đúng vậy. Lão đánh xe tan nói với con, cậu bị bắn. Tao không cần biết chuyện đó. Con không gặp bà Mét. Chị bếp nói bà Mét đang lâu rửa cho cậu và lo chôn cậu trước khi quân văn kỳ sắp tới đây. Chị bếp nói nếu bà Melanie đau nhiều quá, thì để một con dao dưới giường cho nó chặt đứt cân đau ra làm hai. Scarlett muốn tác con bé một cái nhưng Melanie đã mở hai mắt trắng giả ra. Em, em có phải quân văn kỳ sắp tới đây không? Scarlett nói dối không ngượng miệng. Không có đâu, còn Ritchie nói láo đó. Còn Prissy sốt sắn phụ họa Dạ, đúng rồi, con nói láo đó bà ơi. Chúng sẽ đến mà. Chị biết chúng sẽ đến. Melanie vừa thì thào vừa vui mặt vào gối giọng thảm não. Tội nghiệp con tôi. Tội nghiệp con tôi. Rồi sau một lúc im lặng. Ô, oh, Scarlett, em đừng ở lại đây. Em nên đi đi. Đem quy theo luôn đi. Melanie nói thật trúng tim đen, nhưng vừa nghe Scarlett lại bực bội xấu hổ, như mình đã để lộ rõ sự nhút nhát. Chị đừng có điên, tôi không sợ đâu, chị biết là tôi không thể bỏ chị lại một mình mà. Em tốt lắm, nhưng chị sắp chết đây. Cọt lết mò mẫm xuống thang lầu như một bà già Nàng phải bám vào lan can để khỏi ngã Chân nàng nặng như chì Và rung rảy vì mệt mỏi và hồi hộp Mồ hôi đẫm mình làm nàng rung lên vì lạnh Yếu ớt đi lần ra hiên nhà Và ngồi phịch xuống thềm Nàng run rung mở nút chiếc áo nịch xuống tới giữa ngực Mở to mắt nhìn ra bóng đêm ấm áp Mắt lờ đờ Melanie không chết và đứa bé trai nhỏ xíu đang khóc oe oe như một con mèo con, trong khi Brissy lau rửa nó. Melanie đang ngủ. Tại sao chị ta có thể ngủ được sau cơn đau như ác mộng và lối đỡ đẻ ngu dốt chỉ càng làm đau đớn thêm? Tại sao chị ta không chết? Nếu ở trong trường hợp đó chắc chắn Scarlett sẽ chết mất, Nhưng khi mọi việc đã xong, Melanie thều thào nhỏ đến nỗi, nàng phải cúi sát xuống mới nghe được hai tiếng cảm ơn. Rồi Melanie ngủ luôn. Làm sao chị ta lại ngủ được như vậy? Scarlett đã quên rằng chính nàng cũng ngủ liền sau khi sinh quê. Nàng đã quên hết cả. Đầu óc nàng như một khoảng chân không. Thế giới cũng là một chân không. Cuộc đời chẳng có nghĩa gì trước cái ngày vô tận này và có thể cả đời sau cũng không còn gì bằng được. Chỉ là một đêm nặng nề, oi bức. Chỉ có hơi thở khàng khàng mệt mỏi của nàng. Chỉ có mồ hôi lạnh toát ra, thứ mồ hôi nhân nhớt và lạnh bú. Nàng nghe rõ hơi thở nặng nề của chính nàng giật như tiếng nứt nhưng mắt nàng vẫn khô ráo và nóng bỏng. Mệt mỏi... Nàng chậm chậm kéo váy lên tới đùi Gió đêm làm cho người nàng mát lại Nàng thầm nghĩ chẳng biết cô Petey sẽ nói gì Nếu thấy nàng nằm tên hên trên thèm nhà Với chiếc váy kéo tới đùi Và chiếc áo lót mở toan Nhưng nàng bất cần Nàng không quan tâm tới chuyện gì khác Thời gian như dừng lại Có lẽ trời đã tối lâu rồi Hoặc có lẽ đã nửa đêm Scarlet không biết Và cũng không cần biết. Nghe tiếng chân di động trên lầu, nàng nghĩ, có lẽ con Brissy khốn kiếp chứ còn ai. Trước khi mắt sụp xuống và một cái gì như cơn mê ngủ chụp xuống. Rồi một lúc sau đó con Brissy đến bên nàng, nói lãm nhảm một cách hài lòng. Coi vậy mà cũng hay á, chắc má con cũng không thể nào làm hơn vậy được. Nhìn chồng chọc con bé da đen ngồi trong bóng tối quá sức mệt mỏi, Scarlett không buồn chửi rủa la hét hoặc kể tội nó. Tội phách lối khoe khoan cái kinh nghiệm mà nó không hề có. Nó đã sợ hãi cuốn cuồng, dụng về trong lúc khẩn cấp nhất, để kéo sai chỗ, làm đổ chậu nước trên giường, làm té đứa bé. Và bây giờ lại tự khoe khoang Vậy mà quân Giang Kỳ đòi giải phóng nô lệ, được rồi. Bọn chúng sẽ chống mắt lên xem Nàng lại dựa vào Lan can và con Prissy biết Nàng đang bực dọc đi vào trong Một lúc sau hơi thở Và đầu óc trở lại bình thường Scarlet bỗng nghe một âm thanh mơ hồ Ngoài đường dọng vào Tiếng chân sầm sập của nhiều người Từ hướng Bắc tới Lính ư Nàng uể oải ngồi dậy Kéo váy xuống dù biết rằng Không ai thấy được mình trong bóng tối Họ vừa qua nhà như những cái bóng Nàng gọi họ Mấy ông ơi, cho tôi hỏi. Một bóng người tách khỏi nhóm bước tới cổng. Các ông đang rút lui hả? Quân đội bỏ chúng tôi lại đây sao? Dường như bóng người cất nón chào và trả lời thật bình tĩnh. Thưa bà, phải. Chúng tôi đang rút lui. Chúng tôi là đơn vị cuối cùng rời khỏi chiến hào cách đây một dặm về phía bắc. Như vậy, như vậy là quân ta thực sự rút lui hả? Thưa bà, phải quân giăng kỳ sắp tới, quân giăng kỳ sắp tới, nàng quên mất, cổ họng nàng đột ngột co thắt lại khiến nàng không còn nói được, bóng người giang ra, hòa nhập vào những cái bóng khác, và tiếng chân nhỏ dần trong đêm, quân giăng kỳ sắp tới, quân giăng kỳ sắp tới, tiếng chân như giang dội điệp khúc ấy, tim nàng cứ mỗi nhịp đập lại giang lên, quân giăng kỳ sắp tới, Quân văn kỳ sắp tới. Prissy khóc hòa lên co rúm người lại. Bà Scarlet ơi, ừ, ghê lắm. Chúng sẽ giết hết mình. Chúng thọc dao vô bụng. Chúng sẽ... Cắm miệng đi. Chỉ nghĩ tới những điều đó cũng đã quá khủng khiếp rồi. Huống gì lại nghe nói bằng giọng rung rung. Một cơn lo khác lại kéo tới. Bây giờ phải làm gì đây? Làm cách nào để trốn đi? Phải nhờ cậy ai bây giờ? Bạn bè đều không còn nữa Nàng sực nhớ tới rết Bết và mối lo tan biến Tại sao lại không nghĩ ra hắn Ngay lúc sáng để khỏi cuốn cuồng Như con gà bị giận cổ Dù ghét hắn Nhưng hắn vẫn cứ là một kẻ thông minh Mạnh khỏe và cũng chẳng Sợ quân giang kỳ Hắn vẫn còn ở trong thành phố Dĩ nhiên là nàng vẫn còn giận hắn Vì hắn đã nói những câu không tha thứ được Trong lần gặp sau cùng nhưng nàng có thể bỏ qua mọi chuyện đó trong lúc này. Giả lại, hắn còn chiếc xe và con ngựa. Ồ, tại sao lại không nghĩ tới hắn sớm hơn? Hắn có thể đưa bọn nàng ra khỏi tình trạng mạc giận này, thoát khỏi quân dân kia, tới bất cứ nơi nào cũng được. Nàng quay sang Brissy. Nè, mày biết chỗ ở của thiền trưởng Butler trong khách sạn Atlanta không? Dạ biết, nhưng... Tốt, tôi đó ngay bây giờ, chạy thật mau. "Dở nói là tao cần ông ấy. Tao cần ông tới đây mau và mang theo một con ngựa, một chiếc xe hay một chiếc xe cứu thương nào ông kiếm ra. Cho ông hay chuyện đứa nhỏ, nói là tao cần ông đem chúng ta ra khỏi nơi này, thôi chạy lẹ đi." Nàng đứng thẳng người lên và đẩy mạnh con bé như muốn bảo nó chạy mau ngay. "Chúa ơi, bà Scarlet, con không dám chạy ra hoài trời tối đâu. Rủ quân dăng ki bắt được con thì sao?" "Mày ráng chạy mau đi." Mày sẽ theo kịp mấy người lính và họ không để cho quân văn kỳ bắt được mày đâu. Mau lên! Con sợ gũi thuyền trưởng Bích Lơ không có ở khách sạn thì sao? Thì mày hỏi người ta coi ổng ở đâu? Phải khôn ngoan một chút chứ. Nếu ổng không có ở khách sạn, thì chạy tới quán rượu ở đường Decatur hỏi ổng á. Hoặc là nhà bà Bell Wenting, ráng tìm cho được đồ ngu. Mày không biết là nếu không chịu chạy mau tìm ổng, thì quân văn kỳ sẽ tóm hết chúng ta sao? Scarlett: Má con sẽ đánh con bằng cây bông gòn nếu con bước vô quán rượu hay một căn nhà xấu xa. À, vậy thì tao sẽ đánh mày trước, nó mày không chịu đi, mày có thể đứng ngoài đường mà kêu ông ấy được mà, hoặc hỏi ai xem có ổng ở trong đó không, đi đi. Thấy con Breezy vẫn ngập ngừng, Scarlett đẩy nó thêm cái nữa làm cho nó suýt lộn cổ xuống bậc thang. Mày phải đi ngay, nếu không Tao bán mày cho người khác đó. Mày sẽ không còn gặp má mày hay một người quen nào nữa. Tao sẽ bán mày cho mấy người cày cấy. Đi mau. Chúa ơi, bà Scarlett. Nhưng bị bà chủ cương quyết xô mạnh, con bé phải chạy xuống thang. Có tiếng mở cổng và Scarlett la dới theo. Chạy mau lên, đồ ngu. Prissy chạy như dông và tiếng chân nhỏ dần trên mặt đất mềm mại.